Không cần sợ hãi như vậy, Bồn Vương chỉ xuống tay với địch nhân của mình, Phàm là thần lòng thân phục ta, ta chẳng những sẽ không thương tổn hắn, còn có thể cho hắn tất cả những gì hắn muốn, bây giờ, đã đến lúc những người khác bày tỏ thái độ của các ngươi. Hiện giờ Tân Vương cũng không thấy bóng dáng, Diễm chi Quốc không thể một ngày vô chủ, các ngươi nói, ai thích hợp nhất ngồi ở vị trí này đây. Lời này của Hắc Hoa Hồng hỏi rất tự nhiên, không đợi bọn họ trả lời, người của nàng đã một lần nữa quỳ xuống, bởi vì phóng mắt nhìn toàn bộ triều đình. Đã không còn ai dám ngỗ nghịch ký tứ của nàng, càng thêm kiêng kỵ cỗ lực lượng ẩn nấp trong bóng tối kia đến cực điểm. Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của cường giả áo đen thần bí, Hắc Hoa Hồng dùng thời gian ngắn nhất đạt thành mục đích của mình, mà việc đầu tiên nàng làm ra sau khi lên ngôi chính là phát bình về phía biên thành thần chi quốc. Diễn đi Ba ngày sau, bên ngoài thành vân châu biên giới hai nước hô cái gì chấn thiên, chống trận đồng loạt vang lên vạn mã bôn ba. Vô số chiến sĩ tràn về thành giới Vân Châu, lúc này Tam Vương Tử nhất mạch đang trong thành phòng tử thủ, cùng với đám người long khôn phái ra từ dương ngoại đã hoàn thành tập kết. Trên thực tế, từ sau khi Tam Vương Tử âm thầm điều tra trong cung đình đem tình hình thực tế H.A.C. Hoa Hồng đoàn vị báo cáo ra, Tam Vương Tử đã an bài chuyện lui về rời đi, đối với hắn mà nói, diễm trì quốc hiện tại nhất định là không còn ở lại, biên cảnh bên này ngược lại trở thành nơi an toàn nhất. Tam Vương Tử, người đi qua đi lại như vậy can bản không phải là biện pháp. Lắc lắc đầu ta đều tróng váng, lòng khôn hai mắt nhìn tam vương tử lo âu không chịu nổi trước mặt, không biết động tác của hắn như vậy chỉ có thể làm cho cả đoàn đội cùng hắn khẩn trương. Ai, nếu lão đại ở đây thì tốt rồi, với thực lực cái thế cùng nu lực của hắn, chúng ta nhất định sẽ không sợ hãi đám người này, tam vương tử không khỏi lâm vào cam khái. Vân Châu Thành nói cho cùng, coi như là trọng chấn biên giới chóng vang long khon hai mat nhin tam vuong tu lo au khong chiu noi truoc mat khong biet đong tac cua han nhu vay chi co the lam cho ca đoan đoi cung han khan truong ai neu lao đai o đay thi tot roi voi thuc luc cai the cung nuôi luc cua han chung ta nhat đinh se khong so hai đam nguoi nay tam vuong tu khong khoi lam vao cam khai van chau thanh noi cho cung coi nhu la trong tran bien gioi trong diem tri quốc, hiện giờ không đợi người ngoài thần tri quốc xâm phạm. Đúng là người của Diễm tri Quốc nhà mình chờ không kịp, thật sự làm cho Tam vương tử rất bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Dù sao đóng cửa thành như vậy không phải là biện pháp, như vậy ngược lại cho Hắc Hoa Hồng bọn họ có lý do diệt trừ ngươi, Linh Dao khẽ thở dài mở miệng một tiếng. Theo ta thấy, trực tiếp phái người giết ra ngoài cùng bọn họ cứng rắn một đợt, so với ở chỗ này làm rùa rụt đầu còn tốt hơn. Lăng Thanh Du lại không nghĩ như vậy, trước tiên đưa ra ý kiến của mình. Hiện tại loại cục diện này Chiến cũng không phải, không chiến cũng không được, có biện pháp phá cục, chỉ có lão đại. Tính ra mấy ngày nay, xe vi hình của chúng ta hẳn là đã đi được ngày thứ ba rồi, phòng trưng đêm nay hẳn là có thể có trả lời, chờ một chút. Báo, bên này làng thanh su vừa nói xong, mấy thống lĩnh thủ thành bên ngoài vội vàng và doanh chứng quỷ gối trước mặt Tam Vương Tử. Khởi bầm điện hạ, vương thành bên kia lại có một đội nhân mã chạy tới, hiện tại đã có 3 vạn tinh nhuệ binh lâm thành. Hơn nữa trong đội ngũ tựa hồ còn có không ít thú nhân tộc rất mạnh, nhìn qua rất hùng ác, tam hoàng tử thở dài. Thôi, ta đã không thể nhìn được nữa. Nếu như lão đại bọn họ vẫn không trở về, chúng ta như vậy căn bản không duy trì được quá lâu. Nếu như một một thủ vững không ra, một khi bị phá cửa thành, chiến ý của binh lính nhất định sẽ hạ thấp đến điểm đóng băng. Đến lúc đó, chúng ta một chút cơ hội cũng không có. Không trách tam vương tử thiếu kiên nhẫn, loại cục diện này đổi lại là những người khác. Có lẽ cũng không cách nào so với hắn làm tốt hơn. Nếu là như vậy, vậy chúng ta, mở cửa thành, chiến, lòng khôn giống giận một tiếng, người đầu tiên lao ra khỏi doanh trướng lên ngựa. Tên này thật sự không nghĩ tới, có một ngày tổ thứ hai của thần Tri Quốc, lại vì phân tranh nội bộ diễm Tri Quốc mà lên ngựa xuất chinh, xông lên phía trước. Mọi người trong đoàn đội tựa Hồ cũng không phát hiện ra, chính là bởi vì sự tồn tại của đại nhân Tử Dương, những đám người này ở trong thế giới tưởng tượng thiên nam hải bác. Trong lúc im lặng lại ngưng tụ thành một chỉnh thể hoàn mỹ Giết Hai cỗ đại quân chính diện va chạm cùng một chỗ Tiếng hồ sát phô thiên cái điện liên tiếp vang lên Ban đầu, trận doanh tam vương tử nhất mạch do mọi người trong đoàn đội tử dương làm hạch tâm có ưu thế rất lớn Vô luận là sức chiến đấu hay là sĩ khí Đều bị vây ở tư thái tuyệt đối nghiền ép đối phương Đặc biệt là khi binh lính nhìn thấy mọi người trong đoàn đội tử dương Giống như thần binh thiên hàng Mỗi một người đều có thể một mình một mặt đại sát tứ phương chiến ý của mình cũng bị kích hoạt hoàn toàn. Chịu ảnh hưởng của hệ thống ma nguyên của quốc gia này, binh lính diễm tri quốc cũng đều có ý niệm trình phạt vượt qua người thường. Ở trên chiến trường, bọn họ chính là một đám dũng dĩ chân chính xả thân quên chết, chỉ có thể ngã xuống trên đường xung phong, tuyệt đối sẽ không lui về phía sau trước khi địch nhân không ngã xuống. Nhưng mà rất nhanh, làm cho tất cả mọi người bất ngờ một màn diễn ra, thú nhân tộc lạng yên không một tiếng động ẩn nấp trong đợi ngũ, dần dần bắt đầu phát huy ra tác dụng Những hải gia nhân này đều là con cháu của Hắc Giao Vương, sau khi được giao cho lực lượng đặc thù, có thể hóa thân thành một nửa hình người can thiệp vào chiến trường. Lực lượng đáng sợ nhất của những người này chính là có thể thông qua thôn vệ thi thể bị chém giết, tăng cường độ thực lực của mình. Điểm này, cùng với đặc điểm hệ thống thú nguyên mà Kiếp Vương giải thích cho ba người từ dương thôn vệ trưởng thành giống nhau. Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Những giao nhân này, cư nhiên có thể dùng phương thức như vậy tăng trưởng sức chiến đấu. Cứ tiếp tục như vậy Chỉ sợ bọn họ mới là lá bài tẩy chân chính của đối phương Đám người Tam Vương Tử rất nhanh ý thức được không ổn Bị ép từ bỏ kế hoạch thừa thắng truy kích Quyết đoán thu binh Muốn chạy, đều ở lại cho ta ầm um, ầm um. mười tám khẩu thú ấm 18 khẩu thú nguyên pháo ở phía sau quân địch chấn động Ở trong quân trận Tam Vương Tử một phương đánh ra sóng lớn Trận hình vốn nghiêm chỉnh từng phút từng phút bị đánh tan Rất nhiều chiến sĩ ngã xuống Thì thể trở thành thức ăn của các chiến sĩ giao nhân Hà hà hà Sử dụng đồng bạn của người làm thức ăn, cung cấp cho chúng ta sức mạnh, cảm giác này thực sự là thích, cầm đầu vị tướng quân kia, cũng là một tên đầu nanh vút mới được hác hoa hồng bồi dưỡng cười to làm càn, bao kệ những giao nhân dưới chướng này tùy ý cắn nốt trên chiến trường. Bọn họ căn bản không biết, những người này trưởng thành mới là mục đích chân chính của cường giả hác bảo đứng sau khống chế hác hoa hồng. Mượn lực lượng của diễm trì quốc, cung la mot ten đau nanh vuot moi đuoc hac hoa hong boi duong cuoi to lam can mac ke nhung giao nhan duoi truong nay tuy tế tăng trưởng cường đại nhất cho hải thú nhất mạch, xã tâm lang tử như thế. Cứ nhiên còn bị những tướng lĩnh diễm trì quốc đáng buồn này xem là một loại vinh quang. Đồ ngu ngốc, hình như người đã quên làm người như thế nào rồi. Ngay tại thời điểm tam vương tử trận doanh một phương hỗn loạn, trên mây trời, hai đảo uy áp quân vô cùng cường đại lâm tới. Mọi người tập trung đảo qua, từ dương cùng vô song bên ngoài đồng thời khi đốt một đen một màu vàng hai màu cữ long đồ đàng, bao trùng sông về phía chiến trường phía dưới. Lá lão đại! Trời ơi! Cứu tinh của chúng ta cuối cùng đã trở lại. Có lão đại cùng công chúa ở đây, xem bọn họ những người này còn dám làm cắn như thế nào. Không tốt, hai người này thực lực tương đối khủng bố, toàn quân lui lại. Trong trận ganh đối phương, tiểu nhân đắc Chí nguyên bản vẻ mặt cuồng ngạo tướng quân bị dọa choáng váng tại chỗ, chỉ riêng hai màu long quang tàn sát bừa bãi, cũng đã không phải dưới chướng hắn những phàm phu tục từ này có thể chống lại. Kỳ thật loại thực lực như tử dương cùng vô song, nếu như bọn họ nghĩ... Mấy vạn quân đoàn khổng lồ này đều có thể trong phút chót toàn bộ đi về phía ngã xuống. Phàm tục như thế, chớ cũng nghe theo hiệu lệnh của kẻ gian niệu, nhanh chóng rời đi. Nơi này là diễm tri quốc, cấm phát động nội bộ chiến đấu, nếu không Tam vương tử thiên uy sẽ xóa đi tính mạng các người, một người không lưu lại. Từ dương thanh lãng bao trùm bầu bầu trời, giống như một đạo thánh chỉ quân lâm tới, làm cho mấy vạn diễm tri quốc chiến sĩ này trong nháy mắt mất đi ý niệm chiến đấu, chạy trốn đã là việc duy nhất bọn họ muốn làm trước mắt chạy đi tiếng hô hào cùng loạn nhanh chóng phát ra cái gọi là binh bại như núi đổ đội hình vốn nghiêm chỉnh của diễm Chi nội quân trong khoảnh khắc biến thành một đống cát tan nguyên bản tiểu nhân đắc chí tướng quân này cũng không được lòng dân lần này tốt rồi bị từ dương một tiếng giống ra phòng tuyến nội tâm của các chiến sĩ hoàn toàn sụp đổ đừng nói là muốn bọn họ tiếp tục kháng chiến cho dù là đứng ở trước mặt từ dương bọn họ đều sẽ cảm thấy áp lực núi lớn binh lính không chiến mà khuất phục đây là ảnh hưởng cá nhân không gì sánh kịp của từ dương Rút đi, bắt thấy tướng quân kia rất nhanh biến thành tư lệnh cổ sáng, bắt đắc dĩ giống như một con ruồi đang choáng ngợp, tự mình hô một tiếng cho thanh uy chán kiện của mình, cũng vội vàng đánh ngựa quay đầu rút lui. Tử Dương cùng vô song trước sau vững vàng rơi xuống đất, ngang trước mặt thủ thành quân bên phía Tam Vương Tử, giống như hai chân thần, đạt được tiếng hoan hô cao lớn của tất cả các chiến sĩ, Tam Vương Tử càng là tự mình xuống ngựa đi tới trước mặt Tử Dương. Lão đại, cũng may thời khắc mấu chốt các người hàng lâm. Nếu không trận chiến này chúng ta có lẽ sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của đối phương, Tử Dương nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu ý tứ của ngươi, binh lính không quan trọng, nhưng những người trong đội ngũ lại không dễ đối phó. Bọn họ có thể thông qua thôn vệ huyết nhục cùng thi thể của binh lính tăng trưởng thực lực. Chúng ta hãy quay lại dân trại trước. Trong quân trướng, Tử Dương không nghi ngờ gì là ngồi ở chủ vị. Tàm vương tử ngồi ở bên cạnh Tử Dương, những người khác chia làm hai bên. Ngoại trừ thân tín của hai ba tam vương tử gia, mười mấy người khác đều là thành viên của đoàn đội tử dương. Không thể tưởng được, lại còn có chuyện như vậy. Thật sự là không nghe không biết, vừa nghe giật mình. Sau khi nghe tử dương đem hành trình lần này của mình vào vô song, mọi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ khó tin, lòng khôn càng liên tục vuốt ve cầm mình rơi vào suy nghĩ. Lão đại, ta bây giờ càng cảm thấy, người cái gọi là lý thuyết thế giới tưởng tượng kia hẳn là thật. Tam nguyên pháp tắc, Chính là chỗ dựa duy nhất chống đỡ toàn bộ thế giới chúng ta, một khi như lời ngươi nói, Hác Giao Vương kia đang lâm tuyệt tình vậy thế giới của chúng ta chỉ sợ thật sự sẽ lâm vào Hác Ám Vĩnh Hằng, từ dương lắc đầu. Sẽ không, có chúng ta, âm mưu của Hác Giao Vương tuyệt đối sẽ không thành công, tuy rằng ta một lòng muốn tránh thoát thế giới huyễn tưởng, nhưng ta chưa từng nghĩ tới muốn hủy diệt nơi này, ít nhất trước khi ta tìm được đường về, thế giới này nhất định phải là bộ dáng hoàn hảo, lăng thanh Xu khẽ nhíu mày nói. Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, hiện tại diễm Chi quốc Hắc Hồng nắm giữ đại quyền, chúng ta rất bị động, từ dương lẫm vào suy nghĩ. Không vội, so với Vương Đô, nơi này ngược lại càng thêm an toàn. Kế tiếp ta đi biển vô tận trước một chuyến, thăm dò một chút tên kiều rốt của cường đại đến trình độ nào. Về phần phương diện chiến trường chính, ta nghĩ bọn họ nhất thời Hàn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, thừa dịp này các ngươi cần phải tu luyện, tranh thủ tiến thêm một bước tăng thực lực tương lai một đoạn thời gian toàn bộ đại lục cũng sẽ không thái bình hiểu rồi Mưa núi sắp đến gió đầy lầu theo hắc hoa hồng hoàn toàn nắm giữ quyền hành diễm tri quốc cả diễm tri quốc trong ngoài triều đình một trận xung chuyển rất có thuận theo nàng giả xương ít nàng giả vương tư thế bất quá đúng như lời từ dương nói vương thất bên kia có loạn cũng chỉ có thể là bộ dáng này hắc hoa hồng tuy rằng nhất thời cản rỡ nhưng so với quần long vô thủ náo loạn đến toàn bộ dưỡng tri quốc tứ phân ngũ liệt tốt hơn thưa dịp điểm mấu chốt này tử dương cùng vô song lại xuất phát chỉ là lúc này đây đang lúc hai người bước lên đường đi thân là trưởng công chúa thần tri quốc vô song nhận được mật lệnh truyền âm cũng chính là hồng lệnh cao nhất đến từ cấm vệ của nàng a dương ta không nghĩ có thể cùng ngươi đi vô tận hải đem truyền lệnh mình nhận được cùng nhau chuyển vào hồn hải của tử dương tử dương nhất thời lâm vào trầm tư không thể tưởng được có người lại đồng thời xuống tay với vương thất thần tri quốc. Trong một lệnh này có nhắc tới, thần tướng Pháp so với chạy trốn, đem lão quốc vương nhất hệ giam cầm, mà võ thần quan Thái Long hiện giờ cũng là sinh tử không rõ, bị một đám hác bảo nhân thần bí đánh thành trọng thương, đám người bại gia tôn Thái Long của hắn đều bị gạt bỏ, toàn bộ võ thần quan nhất mặt chẳng khác nào. Hoàn toàn lật đổ, cũng may nhà công tức Long Khôn bọn họ rất thông minh, sau khi người được nguy hiểm tự biết không địch lại. Bảo trụ một ít huyết mạch vương thất sớm rời khỏi thần chi quốc vương đô, lúc này mới tính là không để cho vương thất hoàn toàn lật đổ. Ta mặc dù cùng lão quốc vương cũng không phải huyết thống, nhưng mấy năm nay hắn cũng vì ta làm không ít việc, hiện giờ thần chi nội địa loạn, ta nhất định phải trở về chủ trì đại cục. Quan trọng hơn là, muốn ngăn cản một hồi âm mưu này, chỉ dựa vào mang nguyên lực của một mình nữ nhân kia là không đủ, thân là đồ đàng tín ngưỡng lực, người hẳn là rất rõ ràng, ta chính là người thấp cận nhân nguyên cực rang ta chinh la nguoi tiep nhất. Lần này trở về, ta cũng phải đem tín ngưỡng lực tiến thêm một bước cường hóa, chỉ có ta cùng nữ đế đồng thời đạt tới cảnh giới nguyên lực cực hạn mới có thể trợ giúp ngươi cùng hắc gia vương vô tận hải một phương quyết một thắng bại. Không thể không nói, quyết định vô song không thể nghi ngờ là chính xác nhất trước mắt, trận tạm biệt giữa hai người xem ra là không cách nào tránh khỏi. Ta Từ dương dường như vừa muốn nói, mình nguyện ý cùng nàng hoàn hồn chi đô, xử lý chuyện của nàng trước, lại bị vô song cười lắc đầu nhẹ nhàng giơ tay lên ngăn ở bên môi tử dương ngăn cản lời nói của hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng hiểu được tâm ý của ngươi, nhưng trước mắt, tìm được con trai của kiếp vương, Tiên vương Diễm Chi Quốc mới có tìm được hắn, ưu tiên hàng đầu. Chỉ có tìm được hắn, mà nguyên mới có thể tiếp cận cực hạn đỉnh phong, mà tính ngưỡng lực của thần Chi Quốc ta lại không cần tiến hành loại truyền thừa huyết mach này, chỉ bằng một mình ta cũng có thể ngưng tụ nhân nguyên lực tiếp cận cực hạn, cho nên trọng tâm của ngươi phải đạt ở Diễm chi Quốc. Từ dương đã không biết nên nói cái gì, hai vấn đề duy nhất làm cho mình cảm thấy khó xử, đều đã bị vô song dễ dàng hóa giải. Nữ nhân này luôn như vậy, có thể đứng ở bên cạnh mình, cùng mình quân lâm thiên hạ. Ngươi chỉ cần nhớ rằng ta đã quen với sự tồn tại của ngươi, nếu một ngày nào đó thế giới này khiến cho người ta tách ra, ta sẽ tạo ra một thế giới có ngươi. Có ngươi những lời này là đủ rồi, hai người vô cùng thâm tình nhìn nhau, thẳng đến khi vô song hóa thành một đạo thiên sứ đồ đằng rực rỡ sau đó hiện ra từng đạo điểm sáng màu vàng biến mất tại chỗ, thẳng hướng Thần Chi Quốc Vương rời đi. cùng với sự rời đi của nàng, Từ Dương lại một lần nữa bước lên hành trình, đi thẳng đến không gian biển vô tận. từ biên cảnh Diễm tri Quốc thông đến vô tận hải vẫn có khoảng cách tương đối, cũng may Từ Dương có xe tải cực hạn tăng tốc, thời gian nửa ngày liền rời khỏi biên giới. một màn quen thuộc phảng phất lại một lần nữa xuất hiện, Từ Dương hư phù ở trên mặt biển, giơ tay lên gọi ra Tula Chi Kiếm, sau khi ngừng tụ lực lượng một kiếm bổ xuống toàn bộ giữa biển vô tận nổi lên sóng kinh sóng trăm trượng mãnh liệt tàn sát bửa bãi vòng xoáy kiếm khí khổng lồ cơ hồ là muốn đem bộ phận hải vực này lật ngược tu la lực trong thế giới ảo tưởng hình thành bởi hệ thống pháp tắc tam nguyên này vốn thuộc về lực lượng nguyên thủy nhất mạnh chí cường tuy rằng hiện giờ từ dương cách hắn hoàn toàn thể thể đỉnh phong kém rất xa nhưng muốn khuấy đảo ra một chút động tĩnh vẫn có thể làm được ầm ầm sóng biển mãnh liệt bị một trận long trời lở đất tẩy lễ Cho đến khi một cỗ khí tức vô cùng già nua mà hùng hậu xuất hiện, toàn bộ bầu trời vô tận trên bầu trời màu sắc, lại theo đó xám xịt vài phần. Tiểu bối, ngươi thật to gàn. Lúc trước rời khỏi băng tuyết thần triều, bản tôn không so đo với ngươi, xem ra là thật sự trở nên coi thường, không đem bản tôn để vào mắt à, từ dương nở nụ cười. Nếu ta không coi trọng ngươi, ta đã không đích thân đến gặp ngươi. Hác sao vương, thu tay lại đi ta biết ngươi vẫn luôn làm chuyện sau lưng diễm Chi quốc và thần tri quốc âm mưu của ngươi sẽ không thành công lui lại một bước mà nói cho dù ngươi thật sự thành công ngươi cho rằng hệ thống tam nguyên thế giới thật sự giống như ngươi tưởng tượng hắc giao vương nghe vậy chậm rãi từ dưới biển hiện ra làn da đen nhánh tràn ngập lân giáp chỉ riêng một cái đầu đã chừng mấy chục thức diện tích hai con mắt giống như hai tảng đá màu đen thật lớn thâm thúy hữu thần phóng thích khí tức thôn vệ cường hoành ngươi lời này có ý gì Từ Dương không nói nhiều, giơ tay lên trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo trận pháp hình tam giác mô hình, chính là hắn mô phỏng theo Tam Nguyên Quy nhất trận trong địa cung Bách Minh Cốc mà mô phỏng ra. Tam Nguyên Quy một trận này, vốn là toàn bộ hệ thống lực lượng Đại Lục Hoàn Mỹ bày ra. Ngay sau đó, Từ Dương một phen đem trận pháp mô hình này ném lên không trung, nguyên quang ba màu cường hoành đồng thời bành trướng đi lại, lúc này mới duy trì được vận chuyển hoàn mỹ mà ổn định của hệ thống Tam Nguyên. Đột nhiên, Từ Dương một chỉ thò ra, Đánh ở trong đó một đạo trận pháp kết giới vùng ven, chặt đứt một bên trong tam giác này, một giây sau, toàn bộ hệ thống hoàn toàn vỡ vụn, năng lượng vốn vận chuyển ổn định bên trong đều trúc xuống. Thấy không, đây là những lợi thế và nhược điểm của hệ thống tam nguyên. Loại hệ thống pháp tác này thật phần ổn định, một khi thành lập, có thể bảo đảm toàn bộ đại lục mấy trăm vạn nam sinh sôi này nở. Nhưng một khi bất kỳ nhất mạch nào trong tam nguyên đều có được lực lượng trí cường vượt qua sự cân bằng của toàn bộ hệ thống, Muốn phá hư chuyển thừa lưỡng mạch khác Cũng có nghĩa là đại lục này sẽ đi tới chấm dứt cùng hủy diệt Hát sao vừng lạnh lùng hơn một tiếng Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng người Ta đã sống ở đại lục trăm vạn năm Thôn vệ hàng trăm triệu sinh linh Tích góp được lực lượng vô cùng vô tận Cơ hồ có thể làm được bất tử bất tử Chẳng lẽ ta sẽ lựa chọn buông tha Nếu như không theo đuổi địa vị cực hạn thống trị toàn bộ đại lục Ta muốn một thân lực lượng bất hủ cổ xưa này có ý nghĩa gì Từ dương đáp lại. Ngươi theo đuổi không phải là thống trị tất cả mọi thứ, mà là hủy diệt tất cả, khi ngươi thực sự thực hiện bước đó, tất cả mọi thứ là quá muộn. Bởi vì về bản chất, thế giới này chỉ có ta có thể hiểu được sự kết thúc của ngươi, bởi vì ta là người ngoài không thuộc về hệ thống tam nguyên, có thể hiểu được ngươi làm như vậy, là bắt đầu một kết thúc thực sự. Từ dương biết chỉ dựa vào lời nói của mình căn bản không cách nào dễ dàng thuyết phục tên gia hỏa này, chỉ có đánh ra một bộ phận linh hồn đoạn thuộc về thế giới bên ngoài của mình. Làm cho Hác Giao Vương hiểu được bộ dáng thế giới chân thật của mình, hy vọng có thể khiến cho hắn cảnh giác. Cho dù ngươi nói là thật, vậy thì sao? Ta đã vất vả lên kế hoạch lâu như vậy, ngươi cảm thấy vẫn còn khả năng dừng lại giữa chừng. Nếu ngươi đủ mạnh để chiến thắng ta với sức mạnh, nếu không, ngươi chỉ xứng đáng với thức ăn của ta. Cầm lên. Hác Giao Vương nói xong đột nhiên tức giận, tập trung khí tức từ dương giữa không trung phun ra một cột nước vô cùng cường đại, cột nước này thoạt nhìn không có gì đặc thù. Nhưng khi đến gần trước mặt, Từ Dương lại phát hiện, lực lượng vô tình bộc phát lại đều xen lẫn hiệu quả áp chế lĩnh vực vô cùng cường đại. Nhưng Từ Dương hiểu được, đây cũng không phải là lĩnh vực chân chính của Hác Giao Vương, chỉ là bởi vì thú nguyên trong cơ thể nó đã tiếp cận cực hạn, cho dù là hát hơi một cái, đều có thể phát ra lực lượng tiếp cận thực chất hóa, đây mới là địa phương đáng sợ nhất của nó. Lúc chưa giao thủ, Từ Dương còn chưa rõ tên này đến tột cùng đạt tới trình độ như thế nào, nhưng hiện tại, Từ Dương mới coi như chân chính hiểu được. Lực lượng cấp bậc như thế, lấy trạng thái hiện tại của mình cho dù có thể tự bảo vệ mình, nhưng cũng không có cách nào chiến thắng đối thủ. Trừ phi mượn lực lượng của Tam Nguyên pháp tắc, giống như Kiếp Vương nói, lấy cực hạn của Tam Nguyên hai mạch khác chống lại, nếu không hắc giao vương này căn bản là chỗ vô địch nhất trong thế giới ảo tường. Từ dương cười lạnh lùng, tu la thần kiếm trong tay đại triển uy năng, một kiếm bổ ra, xinh xinh là đem cột nước này trong sóng biển chia làm hai đoạn. Thanh kiếm này của người rất không tầm thường làm cho ta nghĩ đến vô số năm trước từng có một đạo bóng đen thần bí hàng lâm người kia chính là cầm thanh kiếm này ồ từ dương vừa nghe lời này nhất thời trở nên nghiêm túc vài phần trong đầu theo bản năng nghĩ đến tu la thế giới này hơn phân nửa chính là tiêu dao đạo quân sáng tạo ra là tầng cao nhất của vô tận tháp do hắn nắm trong tay mà tu la lại là tồn tại đối đẳng với tiêu dao đạo quân thậm chí là tồn tại mạnh hơn hắn dùng ánh mắt sinh mệnh của thế giới này nhìn thấy Đó chính là thần chân chính. Vậy ngươi đối với thực lực của người kia, đánh giá như thế nào? Từ dương nhịn không được mở miệng hỏi. Thần, ta có thể không qua chương chút nào mà nói, đó chính là thần áp đảo pháp tắc, nếu như hắn muốn, bằng vào lực lượng của hắn, nhất định có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hoặc là nói, xuất hiện ở thế giới này hắn, vèn vẹn chỉ là một cái bóng hoặc là một cái dấu ấn, cũng vèn vẹn chỉ có một lần kia. Về sau người kia liền hoàn toàn biến mất, ta từng xem hắn là người sáng tạo mang nguyên. Từ dương vẫn chưa cùng đại gia hỏa này tranh cãi cái gì, trong lòng đối phương có chút kính sợ không phải là chuyện xấu. Lời này của Hác Giao Vương Tựa Hồ trong lúc vô tình nhắc nhở từ dương, có lẽ, muốn ngăn cản trận kiếp nạn này, khôi phục thực lực của mình ở trong thế giới chân thật, hẳn là mới là phương hướng chân chính. Nể mà thanh kiếm này, ta cũng không có ý định lập tức cùng ngươi quyết một sinh tử, ta thậm chí cảm thấy... Ngăn cản ta trở thành chúa tể đại lục, cũng không phải là tam nguyên pháp tác chi lực đã là hai mảnh khác mạnh nhất, mà là gia hòa ngươi có được thần chi truyền thừa. Từ dương cười lạnh. Trực giác ngươi cũng không sai, ta so với tưởng tượng ngươi cường đại hơn nhiều, chỉ là ta hiện tại, còn chưa tìm được phương hướng trở lại đỉnh phong, có lẽ ngày hôm nay chính là cơ hội duy nhất để có thể gạt bỏ ta, ngươi chắc chắn sẽ tử bỏ cơ hội này. Hác giao vương cười to. Thanh âm giống như thần minh nắm trong tay biển rộng mênh mông này thông suốt mà ngưng thật. Nếu như ta là người, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xung đột với đối thủ cường đại khi thời cơ chưa chín muồi. Ngươi phải làm, hẳn là tích lũy lực lượng. Ta cũng vậy. Vậy được rồi, nếu chúng ta đã đạt thành đồng thuận, như vậy trận chiến hôm nay nhất định sẽ không có kết quả gì. Câu hỏi cuối cùng, vương của Diễm Chi Quốc bị ngươi dẫn đi đâu? Ngươi là nói Nhi Tử của Kiếp, chiến vũ vương, hắn là một kẻ điên. Hắn hoàn toàn điên. Lúc đầu ta tính toán cùng hắn hợp tác, trước tiên thôn tính thần tri quốc rồi nói sao, ai ngờ sau khi ta đem bí mật của tam nguyên pháp tắc nói cho hắn biết, tên này đột nhiên nổi điên, tự dưng đối với những gì mình nghe được nói là tương đối kinh ngạc. Ngươi xác định là muốn dùng thủ đoạn như vậy lừa gạt ta. Ta biết ngươi rất khó tin, nhưng đó là sự thật. Trong tam nguyên quý nhất trận, chiến vũ vương tựa hồ thấy được thứ gì đó đặc thù, liền hô to tận cùng thế giới. Thẳng đến khi hắn hoàn toàn biến mất trước mặt ta. Ta cũng không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành như vậy, vì thế liền gọi hai đứa con trai của ta tạm thời rời khỏi vô tận hải, đem nhiệm vụ chinh phạt Diễm Tri Quốc cùng Thần Tri Quốc Giao cho bọn hắn đi làm. Tì ra là như thế. Nói như vậy, hiện giờ nắm trong tay Diễm Tri Quốc cùng Thần Tri Quốc loạn đấu Tri Cục, chính là hai đứa con trai của ngươi, Hác Giao Vương đắc ý cười. Ngươi cũng không nên xem thường bọn hắn. Tuy rằng thực lực của hai người bọn họ chưa chắc so sánh được với người, nhưng đều là cường già đứng đầu đại lục, thôn vệ mấy vạn năm trưởng thành đến hôm nay, thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Khi nào người có thể áp chế hai đứa con trai của ta, ngăn chặn nhịp điệu ban đầu của đại lục hướng tới thống nhất, người có tư cách chiến đấu với ta, từ dương vẫn chưa mở miệng đáp lại cái gì, lần này hình thành đến nơi này, hắn đã xem như đạt được mục đích của mình. Như thế, cũng là một quyết định không tồi. Hác Giao Long, người nhớ lời ta. Hôm nay chính là ngươi cơ hội tốt nhất để thoát khỏi vận mệnh. Hôm nay ta rời đi, lần sau lại xuất hiện lại thì ngươi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Nói nhàm ít nói, tiểu tử, ta chờ ngươi. Hác giao vương phát ra một tiếng gầm giận dữ, chọc cho chung quanh sóng biển, sau đó cái đầu to lớn của mình lần thứ hai lạng yên ẩn vào sâu trong biển vô tận, thẳng đến mặt biển này một lần nữa khôi phục bộ dáng gió êm sóng lạng. Tận cùng thế giới, trong đầu, từ dương không chỉ một lần lạc lại mấy chiếc này, Trong lúc vô tình, vương của Diễm Tri Quốc tên là Chiến Vũ đã cho Tử Dương một gợi ý rõ ràng, có lẽ muốn khôi phục chiến lực mạnh nhất của mình, đến nơi tận cùng thế giới, chẳng phải cũng chẳng khác nào đánh thức chính mình trong thế giới chân thật sao. Xem ra, ta đã tìm được phương hướng mình muốn truy đuổi rồi. Tử Dương rất hưng phấn, vốn định trở về phản thần Chi Quốc cũng đột nhiên đình chỉ, mà là chuyển hướng về một phương hướng chưa từng tới, Diễm Chi Quốc cùng thần Tri Quốc giao tiếp Tây Bắc, nơi đó có thông thiên cực phong đỉnh phong nhất đại lục nghe nói là sơn mạch cao nhất, cổ xưa nhất, thần bí nhất toàn bộ đại lục Ở đó, Từ Dương có lẽ có thể tìm được đáp án mình muốn Đào mắt đã là ba ngày sau, khi Từ Dương thật sự đi tới trên bầu trời thế giới này Không hiểu sao lại có một loại cảm giác khoáng đạt và thông suốt Chậm rãi rơi vào đỉnh núi này, đứng ở chỗ này ngừng đầu nhìn ra bầu trời mênh mông Từ Dương phẳng phất trong lúc vô tình nhìn thấy một tấm gương Mà phản chiếu trong thiên tri kính, có lẽ mới là chân thật nhất chính mình Người nào? Ầm um, ầm. Um. Sau lưng đột ngột phát ra một đạo lãnh âm, mơ hồ có thể nhìn thấy, đó là một lão già quần áo ấp giống như gọi hoa tử, không khỏi nói ra một đạo trường lực đánh về phía sau Từ Dương. Không do dự nhiều hơn, Từ Dương đối mặt với tên gia hỏa đột nhiên ra tay với mình căn bản sẽ không khách khí, nâng trường chính là một cỗ mạnh mẽ đánh ra, xinh xinh là đụng vào lòng bàn tay người này, hai cỗ lực lượng ở trên ngọn núi này đồng thời phát ra. Từ Dương lui về phía sau một bước, người nọ lại rời khỏi mười mấy bước. Dưới chân chấn động mạnh mẽ Mới khó khăn lắm mới đứng vững thân thể Người rất mạnh Có thể ở dưới tình huống ta đánh ra công kích Làm cho ta lui về phía sau tuyệt đối đối là lông phượng lân giác Một trưởng vừa rồi của từ kình của dùng ít nhất 6 thành lực Rõ ràng đánh giá thấp trưởng kinh của đối phương Mới lui về phía sau một bước Mà đối phương Ít nhất dùng 8 thành lực trở lên Mới có thể đánh ra hiệu quả cường hoài như vậy Lão giả tựa hồ cũng không quá để ý Đôi này mạnh yếu so sánh Ngược lại đối với người trẻ tuổi trước mặt này cảm thấy hứng thú. Ta chỉ muốn biết, ngươi tại sao lại đến nơi này. Tìm kiếm điểm tận cùng thế giới, không có gì hơn. Lão đầu như kinh hãi, cứ như vậy sững sở nhìn từ dương, thẳng đến khi ánh mắt rơi vào tu la chi kiếm trong tay từ dương, lúc này tâm tình mới hoàn toàn sụp đổ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại có thần vật trong chuyển thừa ma nguyên của diễm Chi quốc ta, từ dương nở nụ cười. Chẳng lẽ, ngươi chính là chiến vũ vương, vương mất tích của diễm trì quốc, vì sao lại rơi vào bộ dáng như vậy? Hai người buông địch ý tiến đến gần nói chuyện với nhau một phen, từ dương đem những ngày này diễm trì quốc phát sinh hết thảy đơn giản trình bày một lần, làm cho chiến vũ vương có đại khái hiểu biết, sau đó song phương liền tự nhiên nhắc tới đề tài tận cùng thế giới. Cái gì? Vì vậy, ngươi là người thừa kế của thần. Mà mang nguyên nhất mạch ta trong truyền thuyết thần, gọi là Tu La, từ dương miễn cưỡng gật gật đầu thẳng đến khi hắn đem chuyện mình đến từ thế giới chân thật cùng nói ra, Chiến Vũ Vương kinh hãi thất sắc, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Cho dù những người khác cũng không tin người, ta tin người. Chỉ là một câu nói đơn giản cổ xưa này, lại phảng phất cho Từ Dương lực lượng lớn lao, trước đó, hắn kỳ thật cũng từng tự hỏi, thế giới ảo tưởng xuất khẩu đến tột cùng ở nơi nào, thậm chí Từ Dương cũng cảm thấy, cơ hội tìm được lối ra là rất xa vời. Nhưng trước mắt, khi hắn nghe được lời khẳng định từ nội tâm của Chiến Vũ Vương, Phần tín niệm này lại vô tình trở nên vô cùng chân thật mà mãnh liệt. tam Nguyên pháp tắc nhất định là có tới hạn. Khi Hác Giao Vương đem pháp tắc hắn diễn hóa ra cực hạn biểu hiện ra trước mặt ta, ta liền chắc chắn ý niệm này trong đầu. Thật không may, cho đến bây giờ, ta đã dành nửa năm vẫn không tìm thấy kết thúc của thế giới, cho dù ta đứng ở đỉnh thế giới, cũng là như thế. Từ dưng nhìn thấy vẻ mặt tăng thương của chiến vũ vương trước mặt, cuối cùng bắt đắc dĩ thở dài người trong cơ thể chảy sôi chính là truyền thừa hải tâm nhất mạch của pháp tắc tam nguyên lừa gạt bản thân đã giam cầm cực hạn tầm nhìn của người Huống chi cho dù người ngươi đứng ở trên cùng của thế giới cũng không có nghĩa là có thể tìm được tận cùng thế giới chân chính kết thúc có thể là bầu trời hoặc là đại dương tầm nhìn xa hơn nữa trung quy vẫn có cực hạn có lẽ chỉ có tâm cảnh mới là căn bản tìm kiếm điểm cuối từ dương nói xong đột nhiên ngưng thần nhập định cứ như vậy chấp hai tay đứng ở đỉnh thông thiên cực phong giống như một pho tượng đem toàn bộ thể xác và tinh thần của mình dung nhập vào tất cả mọi thứ xung quanh, một chậm này, chính là 7 ngày 7 đêm. Thẳng đến một nháy mắt nào đó, Từ Dương bất ngờ mở hai tròng mắt ra, hai đạo tuệ quang vô cùng thông suốt tản mát ra thực chất hóa quang mạng, tại một khắc sau thắp sáng toàn bộ bầu trời, trong bầu trời xanh thầm vô cùng vô tận, phản chiếu ra đường nét giữa thế giới linh hồn Từ Dương. Tuy rằng bầu trời không cách nào phản chiếu ra màu sắc rực rỡ, Nhưng lại đem đường nét trong trí nhớ Từ Dương độc thuộc về thế giới chân thật bên ngoài điểm suyết vô cùng rõ ràng. Giờ khác này, Từ Dương đem toàn bộ thương khung, trở thành tấm gương sáng trong lòng mình. Người, thực sự làm được. Chiến vũ vương Thủy Trung Canh giữ bên cạnh Từ Dương, cũng trở thành người quan sát duy nhất tự mình chứng kiến Từ Dương thức tỉnh. Cũng trong nhái mắt này, đôi mắt dưới đáy bách minh cốc trong nhay mat nay đoi mat mắt trong nhay mat mo ra, nữ đế cơ hổ thoáng gái đạt được trạng thái cộng hưởng linh hồn của Từ Dương. Cùng hắn sinh ra phản ứng giống nhau, còn có một phương hướng xa xôi khác trong thần chi vương đô, vô song. Ngươi đây là ở đâu? Vì sao giữa chúng ta cộng mình khôi phục, ta có thể cảm nhận được nhịp tim đập của ngươi? Ta cũng vậy. Nữ đế cùng vô song đồng thời khép sợ nói, hồn niệm của hai đại nữ thần cùng từ dương hình thành liên kết vững chắc mà thông triệt, đạt tới cực cảnh cộng hưởng chân chính. Ta ở thông thiên cực phong. Chính xác mà nói, hiện tại ta... Linh hồn đã tránh thoát phạm vi tam nguyên pháp tắc, bảo vây toàn bộ thế giới mỗi ngốc ngách. Chỉ cần ta nghĩ, tâm niệm đi tới đâu, ô trời chính là ánh mắt của ta. Hai nàng đều khiếp sợ không thôi, nhưng các nàng đối với tử dương có năng lực và thành tựu như vậy cũng không kinh ngạc. Là hai nữ nhân ưu tú nhất hoàn mỹ nhất trong thế giới tưởng tượng này, nam nhân mà các nàng cùng yêu ái làm sao có thể kém. Vì vậy, người đã tìm thấy cánh cửa ra khỏi thế giới này. Còn chưa tính, nhưng ít nhất phương hướng đã đúng rồi. Ta hiện tại có thể thoát khỏi phạm vi tam nguyên pháp tắc, nhưng còn không cách nào cảm ứng được khí tức ba động bên ngoài thế giới chân thật, một khi cùng thế giới chân thực khôi phục tinh thần liên lạc, ta liền có thể rời đi. Bất quả hiện tại ta cũng không vội vàng rời đi, đạt được thiên nhãn tâm cảnh, có thể làm cho chúng ta ở chỗ đại gia hỏa kia đối kháng đạt được ưu thế vô hạn, nữ đế cùng vô song đều kích động đưa ra khẳng định đáp lại. Theo quan điểm của chúng ta, linh hồn của người bây giờ là một vị thần. Nhưng người không thể điều động sức mạnh trong hệ thống thế giới này cho người sử dụng, từ dương cười khổ. Chỉ sợ rất khó. Bởi vì sau khi tiến vào thế giới này, năng lượng của bản thể bị phong ấn đại bộ phần, bằng thực lực cực hạn ta hiện ra, thậm chí không cách nào chịu đựng toàn bộ gượng cột bất kỳ một người nào trong hai người các người. Nói cách khác, thật sự chiến đấu, ta chỉ có thể vì các người cung cấp tầm nhìn cùng linh hồn cấp độ duy trì, cần vận dụng lực lượng của hệ thống tam nguyên vẫn là phải dựa vào các người. Đúng rồi Ta đã tìm được chính Vũ Phương, ta có thể mở ra một bước đột phá của Thiên Nhãn, cũng có công lao của hắn." Như Đế Rốt cục thở vào nhẹ nhõm. "Ngươi có thể mang hắn trở về không? Chỉ cần hắn nguyện ý đem lực lượng truyền cho ta, mà nguyên cực hạn của ta có thể đại thành, đạt tới trình độ cực hạn có thể sánh vai với pháp tắc chi lực chân chính." "Không có vấn đề, ta sẽ thuyết phục hắn ta." Vô Song, ngươi đang kia thế nào rồi? Vô Song cười khổ. "Bản thân ta ngược lại không có gì." nhưng thế lực thần bí kia đã khống chế vương thất lại càng dùng phương pháp đặc thù khống chế những triều thần kia ta không thể xuống tay với bọn họ nếu không công nghiệp của thần tri quốc đều sẽ bị hủy diệt yên tâm ta trước tiên mang chiến vũ vương trở về sau đó tập hợp mọi người cùng hồi thần tri quốc cùng ngươi hội hợp phu tận hải mới là đối thủ lớn nhất của toàn bộ đại lục chúng ta hiểu rồi trao đổi xong những nội dung quan trọng nhất này từ dương liền thu hồi tâm thần thiên nhãn lực lâm vào ngủ say Hồn tướng phản chiếu trên bầu trời cũng dần dần biến mất, trong đồng tử hai cái nhíu thần quang nội liễm, từ dương thần hồn quy thể, xoay người lúc này mới nhìn thấy chiến vũ phương thủy trung canh giữ bên cạnh mình. Tiên bối, ta lần này, hào phí bao lâu thời gian, chiến vũ phương cười khổ. Bảy ngày bảy đêm, bất quá người quả thật có được cảnh giới ta không đạt tới được, nếu như ta đoán không sai, người hiện tại linh hồn đã có thể so với thần cường đại, đã có thể bỏ qua khoảng cách cùng pháp tác hạn chế. Từ dương gật đầu Đích xác, tiên bối Hiện tại đại lục lâm vào nguy cơ Ta trước tiên đem ngươi mang về Giúp ngươi khôi phục địa vị của vương Nhưng cũng cần ngươi trả giá Ngươi là nói sức mạnh của ta Nếu như ta không đoán sai Bên kia Bách Minh Cốc Ngươi ngươi hẳn là đã hoàn thành kế thường ma nguyên lực Thiếu một bộ phận này của ta Ta làm sao có thể không đáp ứng ngươi Nếu như không có ngươi tập kết những cường giả kia Diễm tri quốc thậm chí cả đại lục Đều đã đi tới bị diệt Việc này Ta nguyện ý giúp. Không cần tốn nhiều công sức, từ dương liền thành công thuyết phục quân vương khai sáng trước mặt này, cùng mình trở về diễm tri quốc. Phụ vương, thật sự là người, tam vương tử kích động trực tiếp quỳ xuống, ôm lấy đùi chiến vũ vương khóc, giống lên. Đứng lên đi, hải tử, để cho ngươi chịu khổ. Hai cha con gặp mặt vô cùng ấm áp, mọi người trong đoàn từ dương cũng có chút nhớ người nhà. Lần này ta rời đi, Cũng không phải người nghĩ như vậy bị ai bắt đi, mà là ta tự nguyện rời đi, ta đi tìm câu trả lời cho nghi vấn của mình. Vậy, người đã tìm thấy câu trả lời, chiến vũ vương cười lắc đầu. Ta mặc dù không tìm được, nhưng hắn lại tìm được. Nói xong, chiến vũ vương dẫn dắt ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào trên người từ dương, không để hắn giải thích gì, bên ngoài lại xuất hiện một cỗ khí tức cường đại, chuẩn xác mà nói, là một cỗ khí tức kinh khủng ba động làm cho mọi người đè nén. Toàn bộ ngoại vi doanh trướng đều hòa tan theo, sương mù màu đen phẳng phất có được năng lực cắn nuốt tất cả. Nữ đế xuất hiện một khắc, tất cả mọi người đều vẻ mặt khẩn trương, cũng may tử dương vội vàng giải thích nàng chính là đồng bọn cuối cùng của mình, mọi người lúc này mới yên lòng. Sư tôn, người đã trở lại. Nữ đế nhìn thoáng qua chiến vũ vương, ý niệm xét chóc trong ánh mắt thập phần cuồng thịnh. Người quả nhiên kế thừa truyền thừa của thập nhị vương, chỉ còn lại lực lượng của một mình ta. Người có thể đạt tới thực lực đỉnh phong mà thế giới này có khả năng đạt tới, không dễ dàng.